nguyên tắc kinh doanh này bắt nguồn từ cuộc sống của họ từ cách nhìn của họ đối với thế giới nguyên tắc này cũng chính là quy luật tỷ lệ bảy mươi tám hai mươi hai trong tự nhiên tỷ lệ khí niter và oxy trong không khí là bảy mươi tám hai mươi hai trong cơ thể của mỗi chúng ta tỷ lệ của nước và các vật chất khác cũng là bảy mươi tám và hai mươi hai có thể thấy bảy mươi tám và hai mươi hai là một quy luật khách quan trong tự nhiên ngoài những tỷ lệ có thể chênh lệch chút ít như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 còn chứng tỏ được giá trị của bản thân điều này thỏa mãn được tâm lý thích v ô trương của phụ nữ dưới sự dẫn dắt của tâm lý này những người phụ nữ giàu có lại v ô trương rất dễ rơi vào vòng vây trong chiến thuật tâm lý của người do thái mà họ không biết là mình đã mua hứa thương gia do thái đã đi ngược lại nguyên tắc kinh doanh của những thương gia khác họ nhằm vào mục tiêu lời nhiều bán nhiều điều này thể hiện được trí tuệ kinh doanh của người do thái nhưng họ lại không áp dụng nguyên tắc này một cách cứng n h ấ t họ hiểu rằng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 và họ ạ m đội quốc g am tuyển trở chinh Ấn Độ trở về vàng bạc, ngà bạc, c khủy, h voi, i Độ về đá hiểu giá trị thị trường của các nơi trên thế giới cách giao với rất nhiều bạn làm ăn ở khắp nơi c dân tộc do thái có truyền thống coi trọng g h ế ước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 sau khi tích lũy được một số vốn nathan c h a r r e t t tự mình mở một cửa hàng nhỏ có tên là m a s s i chuyên bán những mặt hàng dành cho phụ nữ như quần áo thời trang tuyết sách mỹ phẩm v v sau vài năm công cuộc kinh doanh quả nhiên rất bắt đ ạ t lợi nhuận rất cao nathan c h a r r e t t tiếp tục đi theo phương hướng này mở rộng quy mô kinh doanh doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng từ những kinh nghiệm tích lũy được ông tiếp tục phát triển thêm những mặt hàng cao c ấ p như đồ trang sức bằng vàng bạc đá quý hiện nay trung tâm thương mại messi tại n e w york có đến sáu tầng được dùng để bày bán hàng hóa trong đó trang phục quần áo đã chiếm đến hai tầng mà đa số đều là thời trang dành cho phụ nữ trang sức bằng đá quý vàng bạc chiếm một tầng mỹ phẩm chiếm một tầng hai tầng còn lại là dành cho những loại hàng hóa tổng hợp khác sau ba mươi năm kinh doanh ông đã biến một cửa hàng nhỏ thành một công ty lớn có tầm cỡ quốc tế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 nếu đổi thành đô la mỹ đi bằng phải mất đến hai ba phút anh ta mới tìm được đáp số nhưng người do thái vừa ngay được mức lương tháng là hai mươi lăm n g h n đồng ông ta đã đưa ngay đáp số tiền lương mỗi giờ là ba mươi lăm đô la mỹ hoặc như trong khi người quản lý công xưởng đang tính toán thì ông ta đã tính ra được từ số nhân công năng lực sản xuất và nguyên liệu sẽ sản xuất được bao nhiêu cái máy thu âm và người đầu tư sẽ kiếm được bao nhiêu tiền